Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website ud.org, chương 761, Hắn từ trước có phải hay không là cũng thích nàng? 4. Nếu không phải là bây giờ là xã hội pháp trị, giết người muốn đền mạng, nàng là thật có thể làm được đâm chết nàng. Đối với hải qua nàng và muốn hại người của nàng, nàng chưa từng nghĩ qua tha thứ cùng nhân tử. Vô luận là ai? Một bên cố niệm dai nghe xong lời của Lâm Ý Thiển, không biết đã xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt. Nàng không ở nhà khoảng thời gian này, bỏ lỡ cái gì tình tiết sao? Đưa vào cuộc cảnh sát, nghe vào dáng vẻ giống như rất nghiêm trọng. Cố niệm dai đang một mặt mờ mịt, tịch hạ bỗng nhiên nhìn lấy nàng nói. Sai sai, ta có mấy câu nói muốn cùng tiểu ý nói riêng một chút Nàng cũng không có bị lâm ý thiện câu nói mới vừa rồi kia ảnh hưởng đối với cố niệm sai như cố duy trì mỉm cười Bất quá cố niệm sai không có lập tức cho nàng đáp lại Mà là đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện Nếu như nàng gật đầu, nàng liền tránh, nàng không gật đầu nàng liền không tránh né Thế cuộc trước mắt nàng thấy rất rõ ràng, ca ca nhất định là thích Lâm Ý Thiền rồi. Theo bất kỳ góc độ lo lắng đều hẳn là chiếm Lâm Ý Thiền. Cố Niệm Gai hành động này để cho Tịch Hạ có chút ngoài ý muốn, lúc trước Cố Niệm Gai ghét bao nhiêu Lâm Ý Thiền, nàng là biết đến. Có lúc Lâm Ý Thiền đi tống ra tìm Tống Thường Lâm, Cố Niệm Gai cũng sẽ ở cánh cửa ngăn không cho Lâm Ý Thiền vào cửa. Lúc này mới mấy tháng Mấy tháng nàng liên tiếp nhận Lâm Ý Thiển người chị dâu này rồi, như vậy nghe lời Lâm Ý Thiển. Tịch hạ tay cầm quà đấm, có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Ý Thiển đối với cố niệm dai gật đầu một cái, ngươi về nhà trước đi, ta một hồi cũng phải cần có chuyện. Vừa vặn thừa cơ đem cái tên này cho thoát khỏi, tiết kiệm đi theo phía sau nàng phiền toái. Đã lấy được lâm ý thiện đồng ý, cố niệm sai mới khôn khéo gật đầu ta đây tại ven đường chờ ngươi. Nói lấy nàng nện bước nhỏ bé bước, hướng ven đường chuyển. Trong lòng có triệu cách không yên tâm bạn gái trước của ca ca cùng hiện đảm nhiệm gặp mặt bầu không khí còn rõ ràng có cái gì không đúng. Nàng có nên nói cho ca ca biết hay không để cho hắn nhanh tới đây giải quyết? Không không không, vẫn là liền như vậy. Vạn nhất ca ca đối với hạ hạ tỷ còn dư tình chưa dứt, đến đầu ấp nóng lên đứng hạ hạ tỷ có thể ai làm. Không thể cho hắn biết, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Lâm ý thiện nhìn lấy ố niệm dai đến ngoài mấy chục thước ven đường thật đứng ở đằng kia đợi nàng, nàng rất không nói gì. Trước mặt tịch hạ lên tiếng, xem ra ngươi cái gì cũng biết. Nàng một bộ không tính dấu xếm ngứ khí. Đúng thế Lâm Ý Thiển cười lạnh gật đầu gật đầu Một giây ghế tiếp Sắc mặt lại chợt biến đổi Ánh mắt cũng biến thành ác liệt Ta cái gì cũng biết Bao gồm tịch tiểu thư ngươi là tâm cơ ý nữ chuyện này ta cũng biết Tịch hạ nghe được Lâm Ý Thiển thẳng thắn như vậy Mắng nàng một chút cũng không tức giận Ngược lại có chút đắc ý Nàng nói Ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất ghen tỉ ta Nói lấy nàng tâu môi Khói miệng mở rộng ra một vết châm chọc cười. Lâm ý thiện ngươi mắng ta là tâm cơ ký nữ. Vậy chính ngươi đây. Nàng điều trước mắt, khuôn mặt ở dây tiếp theo cũng biến thành khó la. Theo sơ trung bắt đầu, ngươi vẫn chẳng ngang ở chính giữa ta cùng niệm thâm. Ta cùng hắn vô luận đi nơi nào, làm cái gì ngươi đều muốn dính vào một cước. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Lâm ý thiện nghe vậy, rất kinh ngạc. Kinh ngạc tịch hạ nguyên lai đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng đối với cố niệm thâm rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái vòng tay kia. Nàng híp mắt chắc chắc dòng hỏi. Cho nên ngươi liền cố ý tại khi ta tới biểu diễn cái vòng tay kia, nói là cố niệm thâm đưa quà sinh nhật của ngươi. Hiện tại nàng rốt cuộc biết tịch hạ tại sao phải làm một cái vòng tay giống nhau như đúc ở trước mặt bạn học khoe khoang nói là cố niệm thâm đưa rồi. Hôn an Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 762 Hắn từ trước có phải hay không là cũng thích nàng năm Nàng không phải nói cho cái kia hai người bạn học nghe Nói là cho nàng nghe Nàng đứng bên ngoài Nàng thật sự thấy nàng Khi đó nàng liền cảm thấy nàng phát hiện nàng, lại không biết có phải hay không là chính mình cảm giác có tật giật mình. Tịch hạ bắt đầu là không có mang cái vòng tay kia, nàng đứng ở cửa sau đó, nàng mới từ trong túi sách lấy ra cái vòng tay kia, cùng cái kia hai người bạn họp nói là cố niệm thâm đưa. Cái vòng tay kia vốn chính là cho ta. Tịch hạ ngước cầm, không trả lời thẳng lâm ý thiện vấn đề. Giấu đầu hở đuôi. Lâm Ý Thiển cười rồi, nàng úi đầu cười hai vai phát run cười khiến cho người ta cảm thấy nàng đột nhiên thích hoài cái gì. Cách này cười để cho tịch hạ nhìn lấy rất không thoải mái, ngươi cười cái gì. Lâm Ý Thiển không có trở về nàng. Nàng cười năm năm này, nàng sợ cố niệm thâm tra được là nàng đồng thời trong lòng đối với nàng tịch hạ còn có một phần ái náy cùng một phần tự trách. Mặc dù nàng và tịch hạ quan hệ không có tốt như vậy, nhưng lúc đó cố niệm thâm trung quy là bạn trai của tịch hạ, nàng ngủ bạn trai của nàng. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên quên được cảm thấy nàng ngày đó lớn mật quyết định thật sự là quá đúng. Nàng lấy cái tay giả liên kích thích nàng để cho nàng mất hết ý chí, nàng liền đi trực tiếp ngủ cố niệm thâm. Một chút khuyết điểm cũng không có. Lâm Ý Thiển còn cười, cười khóe mắt đều có điểm ướt, nàng cười lên môi đỏ răng trắng, dưới ánh mặt trời màu da bạch thật giống như xé sáng lên. Tịch hạ hiện tại sinh bệnh, da thịt khô ráo vàng ố, nàng nhìn như vậy Lâm Ý Thiển, liền nghĩ đến đã từng ở trong trường học cái đó kêu ngạo Lâm Ý Thiển. Nàng ven tỉ muốn điên rồi, hận hận cắn răng nói, khi đó ta cùng với niệm thâm ở chung một chỗ. Hắn mua vòng tay nhất định là đưa cho ta. Tâm tình của nàng kích động, sắc mặt cũng biến thành có có chút trắng bịch. Lâm ý thiện lúc trước sợ hãi nàng mắc bệnh, chính mình phải gánh vác trách. Hiện tại nàng không có chút nào sợ rồi, thậm chí còn nghĩ tịch hạ bị nàng kích thích đến vào bệnh viện. Nàng vẫn là muốn nhìn một chút lựa chọn của cú niệm thâm. Hắn vì bảo vệ tịch hạ. Không tiếc bị nàng hiểu lầm, đam hạ hả hãm hại lâm thì toàn bộ trách nhiệm, như thế hắn sẽ vì nàng làm tới trình độ nào đây? Đây là nàng lần đầu tiên muốn cùng tịch hạ so với. Lâm ý thiện suy nghĩ, ngôn ngữ trở nên sắc bén ác độc, sự thật chứng minh hắn không có tặng cho ngươi, hắn không có yêu ngươi như vậy, hắn đem dây xích tay tặng cho ta bởi vì ngươi bắt trước qua cùng khoản, ta khinh thường cùng ngươi mang một dạng, cho nên ta ném nàng đắc ý ngước cầm học trên TV độc ác nữ phối tại nhô nhược trước mặt nữ chủ như vậy vinh vang đắc ý tịch hạ vốn là nghĩ muốn đả kích nàng không nghĩ tới nàng một chút cũng không có bị đả kích đến ngược lại còn ở trước mặt nàng khoe khoang hơn nữa lâm ý thiển lời văn câu chữ đều đâm thẳng trái tim của nàng nỗi đau của nàng nàng nói lớn tiếng hắn là yêu ta từ nhỏ đến lớn Hắn chưa bao giờ để cho cô gái khác sinh tiếp cận hắn, như thế nhiều nữ sinh cho nàng viết thư tình, hắn nhìn cũng không có thăm một lần, nhưng hắn mỗi ngày cùng ta cùng tiến lên học cùng nhau tan học, coi như là hắn không có ở tống gia ở rồi, mỗi sáng sớm còn có thể quẹo đi tiếp ta một lên. Nói xong lời nói này, nàng cả người run rẩy lời hại. Trên người lệ khí càng ngày càng nặng, phảng phất biến thành một người khác trở nên để cho Lâm Ý Thiển cảm thấy xa lạ. Đây là nàng nhận biết cái đó tịch hạ sao. Một người làm sao sẽ hai mặt đến loại này cực đoan trình độ. Bất quá Lâm Ý Thiển cũng không có bị bộ dạng tịch hạ bị dò cho phát sợ, nàng tiếp tục cười lạnh nói. Kết hôn rồi còn có ly gì đây, húng chi các ngươi chẳng qua là thuộc thiếu thời bạn trai. Khi đó cố niệm thâm không biết ta ưu tú, bây giờ biết không một chút nào muộn. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 763. Hắn từ trước có phải hay không là cũng thích nàng. 6. Tịch hạ bị nàng chọc tức môi đều phát run, lâm ý thiện ngươi có cái gì tốt đắc ý? Lời nói dần dần lui đi ngụy trang, lộ ra tính tình thật cùng bộ mặt thật. Ngươi mãi mãi cũng là một cái tiểu tam, tại ta cùng giữa cố niệm thân làm mười mấy năm tiểu tam, ngươi không áp tâm sao? Lâm ý thiện hỏi ngược lại, ngươi một mực xếp vào nhiều năm như vậy không mệt không áp tâm sao? Trong mắt nàng ngầm lấy cười châm chọc cười. Nhiều năm như vậy giả nhân giả nghĩa, nhiều năm như vậy giả vờ ôn nhu hiền hội phóng khoáng, không mệt mỏi sao? Hẳn là rất mệt mỏi đi. Nàng đối với cố niệm thâm xếp vào nhiều năm như vậy lãnh đạm, xếp vào nhiều năm như vậy nước mắt không có hắn, xếp vào nhiều năm như vậy kêu ngạo. Nàng đều mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nàng tịch hạ hẳn là mệt mỏi hơn chứ? Ta không cần thiết trang. Tịch hạ sức lực rất đủ trở về lâm ý thiện cho dù niệm thâm hiện tại cùng với ngươi ở chung một chỗ thì thế nào. Cho dù hắn hiện tại có chút thích ngươi thì thế nào. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn sẽ nhớ tình xưa, vẫn sẽ bảo vệ ta. Nàng càng nói càng đắc ý, thật cao nâng cảm lên, hắn toàn bộ thanh xuân là của ta, hắn mối tình đầu là của ta, nụ hôn đầu cũng là của ta, ta nắm giữ qua, ngươi mãi mãi cũng sẽ không có. Đúng cố niệm thâm thường nàng toàn bộ thanh xuân. Theo nàng vào tống xa đến bây giờ, chưa bao giờ rời đi bên cạnh nàng. Nàng mới là cùng hắn dài nhất nữ nhân kia, tương lai chắc cũng là nàng theo nàng đi qua cuộc đời còn lại. Nụ hôn đầu cùng mối tình đầu, lâm ý thiện cũng không có quá lớn cảm giác toàn bộ thanh xuân giống như là một cây đao đâm vào tim của nàng. Nàng tâm đang nhỏ máu trên mặt nhưng vẫn là mang theo mỉm cười. Nàng nói, tịch hạ ngươi có thể thật đáng thương, cũng chỉ có thể ôm lấy về điểm kia nhớ lại đi tìm cảm giác ưu việt. Nàng bây giờ biết nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Bởi vì nam nhân, một cái cố niệm thâm, một cái nam nhân để cho nàng và tịch hạ ở chỗ này, lẫn nhau bại lộ chính mình ác độc nhất xấu xí nhất một mặt. Nàng lâm ý thiển rốt cuộc vẫn làm giống như tịch hạ người. Tịch hạ hừ lạnh. Không nên đắc ý quá sớm, ta một mực đều rất đắc ý. Lâm ý thiện đắc ý kéo khóe miệng, ngươi tịch hạ yêu cầu trang giả nhân giả nghĩa để lấy lòng bên cạnh cố niệm thâm mọi người, cùng mỗi một người giữ gìn mối quan hệ, muốn trở thành người trong dân cư ôn nhu tiện giải nhân ý tịch tiểu thư. Nàng lắng nghe lồng ngực, mà ta tại những thứ kia trong mắt của nam sinh là kiêu ngạo khổng tước. Ta chưa bao giờ quý đầu, chưa bao giờ vì đòi ai vui vẻ đi nghênh hợp ai, cho tới bây giờ đều là người khác vây quanh ta chuyển. Cách này lấy le quả thật có chút quá đáng. Có thể là thế nào làm, nàng rất ghen tị, nàng thật sự ghen tị. Đời này, nàng duy nhất ghen tị qua người chính là Tịch Hạ, thật sự từ nhỏ ghen tị đến lớn. Lâm Ý tiễn lời nói này rốt cuộc kích thích đến tịch hạ rồi, tịch hạ tâm tình có chút khó khống chế rồi, trực tiếp rất khó nghe mắng nàng. Lâm ý thiện ngươi thật không biết kiểm điểm, cùng tống thường lâm lên một lượt qua bao nhiêu lần giường rồi hả? Loại sự tình này cũng phải lấy ra khoai khoang sao? Tịch hạ từ nhỏ tại tống gia lớn lên, một mực sưng hô tống thường lâm cậu nhỏ, ăn tống gia mép, bị người nhà họ tống bảo vệ cùng yêu quý. Nàng cho là nàng ít nhất đối với người nhà họ Tống là thật tâm, thật sự đem người nhà họ Tống làm người nhà của nàng rồi. Không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp xưng hô tên của Tống Thường Lâm, mang ra Tống Thường Lâm tới mắng nàng nhục nhã nàng. Triệt triệt để để lật đổ tịch hạ người này ở trong lòng nàng ấn tượng cùng hình tượng. Lâm ý thiển mặt lạnh dùng khó tin ánh mắt nhìn tịch hạ, tịch hạ trong miệng ngươi Tống A-di, ngươi yêu thích cố niệm thâm. Biết ngươi là người như vậy sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 764. Đem chỉ dâu cho theo mất rồi. Từ nhỏ đã coi nàng là cháu ngoại con dâu đau tống gia lão thái thái. Biết nàng là người như vậy sao? tịch hạ ngẩn ra. Dường như ý thức được chính mình mới vừa rồi không khống chế được tâm tình có chút hối hận. Lâm Ý Thiển đưa nàng nhỏ xíu phản ơn toàn bộ thu tại đáy mắt, nhích miệng lên một vết giọng mỉa mai. Bọn họ sẽ không biết sao. Chẳng những biết, hơn nữa còn bao che người như nàng, khoan thứ nàng lòng hại người. Lâm Ý Thiển, ngươi rõ ràng có thường lâm cậu nhỏ rồi, tại sao? Tại sao phải trở lại cùng ta cướp niệm thâm? Tịch hạ thống hận hai tay nắm quyền. Nàng không cam lòng, không cam lòng cực kỳ. Lâm ý thiển thản nhiên nói. Là ngươi không cần cướp, không phải là của ngươi, ngươi cướp cũng không giành được. Nàng tiếng nói làm xuống dừng lại, sau đó lại nhíu mày hỏi. Bằng không hiện tại ta rời đi cố ra cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không cần phải ở chỗ này nói với ta những thứ này trực tiếp đi tìm cố niệm thâm không phải là tốt hơn. Nàng không tin nàng và cố niệm thâm cãi nhau, mấy ngày không có trở về chuyện này nàng tịch hạ không biết. Nếu như người nam nhân kia vẫn sẽ chọn chọn nàng, nàng cần gì phải tới nơi này cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi. Lâm ý thiện mà nói một lần nữa chọc trúng chỗ đau của tịch hạ, tịch hạ thẹn quá thành giận, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi dây dưa niệm thâm rồi, coi như ta không thể trở thành cố phu nhân, cái vị trí kia ta cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện ngồi vững, ta không có được, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Nàng tâm tình rất kích động, bởi vì quá gầy, một đôi mắt chừng cảm giác con ngươi đều nhanh muốn chừng ra ngoài. Lâm ý thiện rất bình tĩnh nhìn lấy nàng tịch hạ lấy điện thoại di động đi ra so sánh bộ dáng bây giờ của mình đi. Khóe miệng nàng gánh một vết xéo cợt cười, vừa tiếp tục nói. Đem ngươi trở thành đối thủ, đều là ta tại hạ mình hàng quý, tự ngã giá trị bản thân. Nói lấy nàng chân dài bước ra, ngẩng đầu lớn ngực theo trước mặt tịch hạ đi tới. Tịch Hạ quay đầu nhìn bóng lưng của Lâm Ý Thiển cùng năm đó ở trong trường học có vô số người truy phùng thiếu nữ một dạng, một dạng kiêu ngạo tự tin, một dạng để cho người ven tỉ, để cho người muốn đem nàng hung hăng giấm ở dưới bàn chân. Bóng lưng của Lâm Ý Thiển càng lúc càng xa, Tịch Hạ cắn răng hận hận thu hồi ánh mắt theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, gọi đến một cái mã số. Lâm thúc thúc, ta có cái chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Lâm Ý Thiển nhìn thấy cố niệm dai tại ven đường ôm lấy điện thoại di động đợi nàng. Nàng không tính đi tìm nàng, đi vòng, sau đó đón xe rời đi. Cố niệm dai buồn chán không biết làm gì cho Tống Thường Lâm phát tin tức Tống Thường Lâm không có trở về, vì vậy dứt khoát cùng trương cảnh ngộ đều biểu tình bao. Đấu một hồi, nàng liền muốn ngẩng đầu hướng Lâm Ý Thiển bọn họ bên kia nhìn một chút. Nhưng là... Bọn họ người đâu? Tại sao không thấy? Cố niệm sai lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện cửa nhà hàng không thấy Lâm Ý Thiển cùng bóng người của tịch hạ rồi, nàng cao mày khẩn trương chạy tới. Nhìn chung quanh, xuyên thấu qua phòng ăn thủy tinh tường, nàng nhìn thấy tịch hạ ở trong phòng ăn, nhưng là không nhìn thấy bóng người của Lâm Ý Thiển. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động chuẩn bị cho Lâm Ý Thiển gọi điện thoại. Nhìn thấy trương cảnh ngộ phát cái thế nào biểu tình qua tới. Cố niệm sai vừa vặn yêu cầu một người giúp nàng quyết định. Nàng hỏi. Ta đem chỉ dâu ta cho theo mất rồi làm sao bây giờ. Trương cảnh ngộ lập tức trở về nàng. Không quá làm, ngươi về nhà. Về nhà. Trong đầu cố niệm sai đồng thời thoáng qua cố niệm thâm cho nàng 51 vạn còn có trong trò chơi kêu cố niệm thâm cháu trai sự tình. Nàng rụt cổ lại lắc đầu, ta ngày hôm nay ở trong gia me gọi ta ca cháu trai, nếu như không đem chị dâu mang về, hắn có thể sẽ không để cho ta vào trong nhà. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 765. Ngươi sẽ nói cho ngươi biết chị dâu trong trò chơi đích tôn tử là anh ngươi Cái tin tức này phát ra ngoài sau Nàng bĩu môi suy nghĩ một chút Lại biên tập tin tức Được rồi ta đi cậu nhỏ nơi ấy đi Nhìn ta một chút chị dâu đi không có đi Nếu như nàng không có đi cậu nhỏ ta nơi ấy Ta cũng liền không lo lắng Sau đó ta ngay tại cậu nhỏ ta nơi ấy ở tránh cho về nhà bị anh ta mắng Đúng liền quyết định như vậy Tin tức phát ra ngoài sau đó, nàng chuẩn bị khóa màn hình đón xe taxi, trương cảnh ngộ bỗng nhiên phát tới giọng nói điện thoại. Nàng thuận tay nghe, tiếp lấy nghe được trương cảnh ngộ thanh âm dễ nghe, dai dai. Cố niệm dai cảnh giác đáp lại, làm gì? Cái tên này làm sao đột nhiên kêu như vậy thân mật quái dọa người? trương cảnh ngộ hỏi, về nhà không tốt sao? Thanh âm của hắn trước sau như một ôn hòa dịu dàng, lại xen lẫn tia chút bất đắc dĩ cảm giác. Cố niệm sai mới vừa mở miệng muốn nói gì, trương cảnh ngộ âm thanh lại dành ở phía trước, không phải nói muốn ăn gì, chu làm thức ăn sao? Đúng nga. Nghe được ăn, cố niệm sai trục bắp đuổi nghĩ đến cái gì, gì chu nói tối nay cho ta làm canh chua cá, còn có xào nấm hương. Trương cảnh ngộ nhẹ nhàng, ừ, một tiếng mang theo một chút giọng mũi, rất ôn nhu, rất hài lòng. Ngày hôm qua ta trở lại, ta gì chua còn nhắc tới ngươi nữa nha. Cố niệm giai vừa cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm, một bên thuận đường trước mắt đi về phía trước, nàng cũng không nhìn phương hướng, liền hướng trước mù đi. nhắc tới ta cái gì? trương cảnh ngộ nhiều hứng thú hỏi, nàng nói dung mạo ngươi đẹp trai. Học thức được, còn nói cô bé nào gả cho ngươi khẳng định rất hạnh phúc." Cố Niệm sai vừa nói vừa ngoác miệng ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta làm sao không cảm thấy?" Lẩm bẩm xong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười nói, "Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, dì Chu có một cái cháu gái mà rất đẹp đẽ, cũng làm việc ở thành phố. Lão nhân gia nàng có phải hay không là ám chỉ ta giúp nàng đem nàng cháu gái mà giới thiệu cho ngươi?" Nhất định là như vậy, nàng quá cơ trí. Nàng không đợi trương cảnh ngộ nói cái gì, lập tức nói. Chờ ta ngày hôm nay trở về cùng gì chu muốn nàng cháu phương thức liên lạc của con gái trở về thành phố A ta liền cho ngươi đáp cầu rắc mối. Nhanh vội vàng nói yêu thương đi tìm người bạn gái chỉ sợ cũng không có thời gian bất kể nàng rồi. Nàng liền có thể thả bay tự mình rồi. Cố niệm dai trong lòng bạn học đắc ý suy nghĩ bên kia chương cảnh ngộ âm thanh bỗng nhiên trở nên âm trầm, ngươi có phải hay không là cảm thấy gần đây làm bài thi đặc biệt thiếu? Hắn lời này để cho cố niệm dai sống lưng đổ mồ hôi lạnh, nghe một chút chính là lại muốn mua cho nàng bài thi, nàng vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không, ta mỗi ngày làm bài thi đều nhanh phải mệt chết rồi, ngươi đừng mua cho ta. Mua nữa nàng liền xé. Nói xé liền xé. a, Trương cảnh ngộ ở bên kia khẽ cười một tiếng, một tiếng này cười để cho cố niệm dai cảm giác là lạ. Nàng thật sự là dép không tới có ý gì, bĩu môi không nói lời nào. Trương cảnh ngộ còn nói. Về nhà sớm. Cố niệm dai bây giờ tìm không tới lâm ý thiện, là muốn về nhà. Nhưng là nàng lại rất quấn quyết, anh ta cho ta 500 ngàn ta có cần trả lại cho hắn hay không? Nội tâm của nàng là không muốn trả lại. Đó là nàng bằng não, bằng sức lao động chuyển tới, cùng đưa tay uổng công nếu là không giống nhau. Trương Cảnh Ngộ nói, "Nếu là hắn để cho ngươi trả lại cho hắn, ngươi sẽ nói cho ngươi biết chỉ dâu trong trò chơi đích tôn tử là anh ngươi." Cố Niệm Lai nghe vậy, ánh mắt sáng lên, "Đúng nga." Nàng liền vạch trần hắn, để cho hắn sau đó trong trò chơi cũng không cách nào cùng chỉ dâu tiếp xúc. Vấn đề nhức đầu giải quyết, nàng rất vui vẻ, giọng nói đều hoạt bát, ta đây về nhà á. Chương cảnh ngộ. Mau trở về đi thôi, đánh xe, đừng quên cho ta phát bảng số xe. xương cổ thật là đau nha nha nha. Còn có chương một, ta xem xem có thể hay không đem còn thiếu chương một cùng nhau viết, hết sức. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 766 tâm duyệt quân hề quân bất chi một cố niệm sai cao mày rất dép bỏ biết rồi mỗi lần đều dài dòng như vậy nàng không nhìn được treo giọng nói của trương cảnh ngộ vừa vặn một chiếc không xe taxi tới rồi nàng đưa tay cản dừng Chước vỗ xuống xe taxi bảng số xe, phát cho trương cảnh ngộ, sau đó mới lên xe. Nàng tại thành phố A nếu như ra ngoài trương cảnh ngộ không rảnh đưa lời nàng nói, nàng đón xe đều sẽ cho trương cảnh ngộ phát bảng số xe. trương cảnh ngộ. Tới sớm một chút đi học. Cố niệm dai. Anh ta gọi ta trở lại chính là để cho ta hỗ trợ đỏ chị dâu, chị dâu ta không có về nhà. Ta làm sao có thể trở về trường học? Tốt như vậy cút cua cơ hội, nàng mới không muốn bỏ qua cho đây. Ở nhà toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn không cần đi học, không cần làm bài thi được không thích ý. Trương Cảnh Ngộ Ngươi chừng nào thì mới có thể biến thông minh đây? Cố niệm sai Ta rất thông minh, xin ngươi không muốn chuyển hướng mắng ta đần. Trương Cảnh Ngộ Anh ngươi hôm nay ở trong da me nói cái gì ngươi còn nhớ sao? Anh nàng ở trong da me nói cái gì? Cố niệm dai lật lên con ngươi suy nghĩ một chút trả lời. Hắn nói bảo vệ chị dâu ta. Trương cảnh ngộ. Hắn còn nói chị dâu ngươi cùng vợ hắn một dạng có chút ngốc chơi xe đua luôn là gặp trở ngại. Cố niệm dai cau mày. Vậy thì thế nào? Không đúng. Ca ca lại ngay trước hiện tại chỉ dâu mặt nói hắn cùng tiền nhậm cố sự thật là quá đáng. Cố niệm dai lòng đầy căm phấn cùng trương cảnh ngộ nhổ nước bọt. Năm năm trước anh ta con dâu là tịch hạ. Anh ta có phải là ngốc hay không? Hắn không muốn cùng chị dâu ta hóa hảo rồi đi. Thật là quá đáng cái này lớn móng heo. Trương cảnh ngộ. Ngươi chừng nào thì mới có thể biết cảm tình. Cố niệm dai. Xin ngươi cho ta hiểu được điểm nói chuyện, ta não không xoay chuyển được ngươi cũng không phải không biết. Trương Cảnh Ngộ Thừa nhận Cố niệm dai phát cái mắt trờn trắng biểu tình qua. Trương Cảnh Ngộ Ngươi một cách nói trước kia con dâu sợ sẽ là ngươi bây giờ chỉ dâu. Ý là ca ca lúc trước liền thích lâm ý thiền. Cố niệm sai cố gắng hồi tưởng trước kia cố niệm thâm cùng lâm ý thiện quan hệ tám gãy tre đánh không tới một khối được không tốt. Nàng trở về trương cảnh ngộ. Làm sao có thể? Ca ca lúc trước cùng với tịch hạ ở chung một chỗ quan hệ tốt cực kỳ, lâm ý thiện cùng với cậu nhỏ ở chung một chỗ, khi đó bọn họ đều rất đáng ghét lâm ý thiện. Trương cảnh ngộ lại phát tới tin tức. Ngươi biết anh ngươi lúc trước chơi xe đua Biết hắn xe đua tên gọi là gì sao Cố niệm dai suy nghĩ một chút trả lời Thật giống như tên gì Sơn hếu một hề một hếu chi Quái lượn quanh miệng Một chút không phù hợp Hắn cao lãnh trang bức phong cách Bây giờ suy nghĩ một chút còn ngờ hài hước Trương cảnh ngộ Ngươi biết câu tiếp theo là cái gì không Cố niệm dai Còn có câu tiếp theo Nàng chuẩn bị đi lục soát, chương cảnh ngộ đều trở về tới rồi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Cố niệm giai mới vừa nhìn xong điều này, chương cảnh ngộ tiếp lấy lại phát tới một cái. Ngươi đem xe đua anh ngươi biệt danh phát cho chị dâu ngươi. Cố niệm giai không hiểu. Làm gì? Phát ca ca trước kia xe đua biệt danh cho chị dâu làm gì? Mặc dù nàng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn làm theo. Lập tức mở ra lâm ý thiển que chát cho nàng phát tin tức. Chỉ dâu ngươi biết không, anh ta lúc trước có thể văn nghệ rồi chơi cái đó xe bay tên gọi cái gì sơn hữu một hề một hữu chi đều nhanh cười chết ta rồi. Phát xong nàng còn đem tin tức sao chép một lần cho chương cảnh ngộ phát tới rồi hỏi ý hắn thấy nội dung như vậy có thể chứ. Không ổn nói, nàng vội vàng rút về lần nữa biên tập. Chương cảnh ngộ, ừ. Cố niệm sai Vậy chờ chỉ dâu ta trả lời Trương cảnh ngộ lại phát tới Sai sai, ngươi có thể đọc thêm chút sách sao? Cố niệm sai Trương giáo sư tỏ vẻ Ngươi đọc thêm chút sách, hai ta sau đó đối thoại dễ dàng điểm Cố niệm sai Biến bảo bảo không thích thể văn ngôn, mời dùng lời rõ ràng biểu đạt Tác giả Đầu cái phiếu lại đi ngủ đi Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website od.org, Chương 767, Tâm Duyệt Quân Hệ Quân Bất Chi Hay, Nàng Có Đọc Sách Hay Không Mắc Mớ Gì Tới Hắn, Làm Như Thế Nghi Ngờ Làm Gì. Thật ra thì nàng một mực không hiểu trương cảnh ngộ tại sao đối với nàng nghiêm khắc như vậy, thật vất vả chạy đến thành phố A xa như vậy đi học, chính là nghĩ thoát khỏi tầm mắt của ca ca, không nghĩ tới trương cảnh ngộ tên cầm thú này lại chạy đi đại học A làm lão sư rồi. Nàng mới quen hắn thời điểm nguyện vọng của hắn không phải là làm một gã gia minh tuyển thủ mở một cái trò chơi câu lạc bộ sao. Lão sư cùng Gia Minh tuyển thủ hai người này trinh lịch không phải là một điểm nửa điểm được không? Trương Cảnh Ngộ ngươi đọc thêm chút sách, sau đó chúng ta giao lưu hội Sẽ thoải mái hơn một chút Nhìn xong Trương Cảnh Ngộ tin tức, cố niệm dai bằng nội tâm biên tập tin tức Chúng ta thật ra thì có thể hoàn toàn không cần giao lưu Tin tức truyền vào xong, nàng suy nghĩ một chút, lại cho thủ tiêu dù sao bây giờ còn đang tay cái tên này bên dưới mỗi lần kiểm tra sinh tử ngay tại hắn cái này một đường trước mắt không trêu chọc nổi không thể trêu nàng đem mới vừa rồi truyền vào văn tự cho thủ tiêu lần nữa mang theo oán khí trả lời ta biết rồi người có ăn học ta loại này mù chữ cùng ngươi có sự khác nhau thôi không phải là ghét bỏ nàng ít đọc sách thành tích kém à? Gói đời này có mấy người sống như hắn như vậy, tích chữ như vàng, có thể sử dụng một chữ biểu đạt tuyệt đối không cần hai chữ, có thể sử dụng hai chữ chắc chắn sẽ không dùng ba cái chữ, nói một câu còn luôn là vòng vo. Đối với hắn thứ người như vậy, nàng là có thể không cùng hắn nói chuyện liền tận lực không cùng hắn nói chuyện. Bảo bảo, trong lòng cố niệm dai nhổ nước bọt, trương cảnh ngộ bỗng nhiên phát tới hai chữ. Nàng trợn mắt. Nhìn chằm chằm bảo bảo, hai chữ lần nữa xác nhận, xác định chính mình không có bị hoa mắt, nàng cau mày hỏi. trương cảnh ngẫu ngươi gọi ta cái gì? Cái tên này não rút ra rồi sao? trương cảnh ngộ. Ngươi bây giờ kiến thức trình độ vẫn là 4 năm tuổi bảo bảo cấp bậc. Mặt của cố niệm sai quét đen như đáy nồi. trương cảnh ngẫu ngươi thật là quá đáng. Kiến thức gì trình độ? Không phải là mắng nàng chỉ có 4-5 tuổi chỉ số thông minh à? Không phải là đọc sách so với nàng nhiều thành tích học tập so với nàng được không? Cõi đời này còn nhiều mà không thích đọc sách người, hắn đều xem thường sao? Tức giận! Trương Cảnh Ngộ lại phát tới tin tức. Ta mua cho ngươi sách, ngươi nếu là trong vòng 2 tháng đều có thể nhìn xong rồi trận chung kết ta liền dẫn ngươi đi nhìn trong sân phiếu. Cố niệm dai nhìn thấy cái tin tức này ánh mắt sáng lên kích động hỏi Có thể cùng tiểu phi phi bọn họ chụp chung sao Nàng biết Trương cảnh ngộ nhận biết những minh tinh kia ra minh tuyển thủ Luôn muốn để cho nàng mang nàng đi hiện trường xem so tài nổi lên thật nhiều lần hắn đều tự tuyệt Nàng có lẽ là một cái không có cái gì liêm sỉ người Có thể co giãn cho nên song quên hết rồi trước một giây nàng còn trong lòng thể không để ý tới người ta trương cảnh ngộ Nhìn ngươi vì cối ở lại lớp tình huống Cố niệm dai khích động gật đầu trả lời thư Lão sư ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ xem thật kỹ sách Thật tốt thi Cái tin tức này phát ra ngoài Nàng lại tiếp lấy phát một cái Chụp chụp Chụp chụp Nam nhân nhìn chầm chầm nữ hài nhi Gửi tới ba cái chữ Sưởng sốt một cái trước mắt Trong miệng nhẹ giọng nỉ non ra ba chữ kia Tiếp theo hắn cong môi cười khẽ một tiếng. Lâm Ý Thiển lên xe taxi mới nhớ mua một đống đồ vật nhét vào phòng ăn rồi. Nàng lười phải trở về cầm, liền lại đi siêu thị mua một chuyến tả hữu dày vò, về đến nhà đều đã ba giờ hơn tiểu ngư ăn xong cơm trưa rồi, rất chưa đều tỉnh ngủ. Chính mình ở trong phòng làm Lâm Ý Thiển ngày hôm qua cho hắn bố trí bài tập. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ở cửa nhìn một cái. Nhìn tiểu tử biết điều như vậy ngồi ở chỗ đó Nàng ái náy mím môi một cái Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 768 Tâm duyệt quân hệ quân bất chi ba Không làm kinh động hắn Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi Nàng xoay người bạch sắc vừa vặn theo trong thư phòng đi ra Thấy nàng bạch sắc cười hỏi Cùng cô em chồng ăn cơm Tâm tình có thấy khá hơn chút nào không Bát quái ánh mắt Lâm ý tiền vứt cho hắn một cái liếc mắt Cái tên này lúc trước chưa bao giờ bát quái Không tính là sâu bao nhiêu trầm Nhưng là cái không nói nhiều người Rất ít cùng nàng trò chuyện công tác trở ra sự tình Từ đầu tới cuối lộ ra cảm giác thần bí Hiện tại cũng càng ngày càng tiếp địa khí rồi. Những người này làm sao mỗi một người đều thay đổi thiệt là. Lâm Ý Thiển một bên trong lòng nhổ nước bọt, vừa đi đến trước ghế salon ngồi xuống, nàng cầm lên trên bàn bao, từ bên trong lật lấy điện thoại ra. Nhấn phát sáng màn hình nhìn lướt qua, nhìn thấy có không đọc que chat tin tức, nàng mới rạch ra màn hình. Ngày hôm trước đem cú niệm thâm cho kéo tối rồi. Hai ngày nay hắn lặp đi lặp lại thỉnh cầu thêm nàng là bạn tốt, nàng đều tự tuyệt, cho là tin tức này vẫn là cố niệm thâm, mở ra mới phát hiện là cố niệm dai. Chị dâu ngươi biết không, anh ta lúc trước có thể văn nghệ rồi chơi cái đó xe bay tên gọi cái gì sơn hữu một hề một hữu chi đều nhanh cười chết ta rồi. Lâm ý kiện không đếm xỉa tới quét mắt cố niệm dai gửi tới tin tức nội dung. Chuẩn bị để điện thoại di động xuống trong đầu bỗng nhiên vạch ra cố niệm dai trong tin tức mấy chữ. Xe đua tên gọi Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi. Nàng ngẩn ra. Xe đua. Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi. Danh tự này làm sao nghe được có chút quen thuộc. Thật giống như trước đây có một cái quy quy. Bạn tốt xe đua cũng là danh tự này. Khi đó chơi trò chơi xe đua. Hoàn toàn là bởi vì cố niệm thâm đoạn thời gian đó mê mệt luôn, tịch hạ cũng đi theo chơi trong nội tâm nàng chặn hoảng, muốn đi trong trò chơi tìm an ủi, muốn đi trong trò chơi phát tiết, cho nên mới chơi. Đối với trong trò chơi bản thân đều không có cái gì ấn tượng rất sâu sắc, thời gian lại qua lâu như vậy rồi, nàng cũng không thể xác định là không phải là nhớ lộn. Đúng rồi nàng nhớ đến lúc ấy vì lãnh thưởng có tự động chia sẻ trò chơi hình ảnh không biết còn ở đó hay không. Lâm ý tiện suy nghĩ, lập tức đăng nhập quy quy tại quy quy bên trong tìm được trò chơi an bơn quả nhiên bên trong rất nhiều sân chơi cảnh ảnh chụp. nàng lộn tới một tấm chia sẻ hạng nhất thành tích ảnh chụp màn hình thấy nàng bên phải hạng nhì màu xanh da trời trên đầu xe tên thời điểm tim đập của nàng chợt hơi chậm lại. Sơn hữu một hề một hữu chi. Chuyện này là cố niệm thâm sao. Nàng tải đi lật cái khác ảnh chụp màn hình, lại phát hiện một tấm nàng và sơn hữu một hề một hữu chi chụp chung. Nàng nhớ không lầm, nàng lúc trước thật sự có cái trò chơi bạn tốt kêu danh tự này, cái trò chơi này bên trong tên là không thể tái diễn. Cho nên người này là cố niệm thâm. Lâm ý tiện trừng hai mắt, xứng sốt. Nàng sở dĩ đối với danh tự này có ấn tượng thứ nhất là bởi vì cái tên này câu tiếp theo là tâm duyệt quân hề quân bất chi thứ hai là người bạn tốt này mời nàng số lần tương đối nhiều. Nhưng là, có thể là thế nào sẽ là cố niệm thâm đây? Hắn lúc nào có cái số này, khi đó làm sao thêm nàng bạn tốt nàng cũng không biết. Mà nàng dùng chính là chính mình cho tới nay quy quy trong trò chơi biệt danh cùng quy quy biệt danh một dạng, hắn Chung quy không phải không biết hắn mỗi lần mời là nàng chứ. Lâm ý tiện càng nghĩ càng kích động, nàng hai tay thật chặt nắm chặt điện thoại di động, vẻ mặt đờ đẫn Bạch sắc không biết chuyện gì xảy ra thế nào. Lâm ý tiện sững sờ lắc đầu, lấy lại tinh thần nàng kích động cho cố niệm giai trả lời thư, ngươi xác định anh ngươi trước kia xe đua là cách biệt xanh này sao? cố niệm giai trả lời thư rất nhanh, xác định cùng khẳng định ta thấy hắn chơi qua sẽ không nhớ sai, khi đó hắn còn bỏ tiền mua xe tốt nhất, đạo cụ tốt nhất, thích màu xanh ở trong ramen tao bao chết rồi. hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 769 Tâm Duyệt Quân Hệ Quân Bất Chi 4 Đúng, cái tên kia là như vậy, thích màu xanh da trời trong trò chơi chỉ cần mới ra cái gì, hắn cũng có ngay lập tức mua. Nàng nhớ đến còn sống như đưa qua nàng cái gì kia mà, hôm nay nhắc tới, nàng mới có một chút như vậy ấn tượng nếu không nàng đều quên. Thật sự là cố niệm thâm. Lâm Ý tiện dựa vào phía sau một chút, cặp mắt sững sờ, ngẩn người nhìn lấy đen màn ảnh truyền hình, não có chút sốc xích. Lúc trước cùng với nàng chơi xe bay sơn hữu một hề một hữu chi lại là cố niệm thâm, làm sao sẽ là hắn đây? Hắn đoạn thời gian đó không phải là mê mệt luôn sao? Hắn dối dành thời khắc chơi xe đua liền chơi đi, tại sao còn có thể tại nàng quy quy bên trong đây? Khi đó bọn họ hai đại hào không có lấn nhau bạn tốt, nhưng là bạn học giữa quy quy bầy, bọn họ hai đều tại, hắn không có khả năng không biết hắn mỗi lần kéo người là của nàng. Lâm ý thiện càng nghĩ càng kích động. Nàng thanh âm run rẩy kêu bạch sắc, bạch sắc. Đột nhiên kêu bạch sắc tò mò nhìn nàng thế nào. Cố niệm thâm trước kia là không thể không chán ghét ta như vậy. Lâm ý thiển cặp mắt tràn đầy ngầm mong đợi nhìn lấy Bạch sắc, há miệng, môi còn đang phát run. Bạch sắc nhíu mày hỏi ngược lại: Làm sao đột nhiên hỏi như vậy rồi hả? Lâm ý thiển nói: Hắn ánh mắt không có khả năng thấp như vậy. Trong mắt của nàng Dương quang thiếu niên, ngạo kiều thiếu niên, làm sao có thể sẽ thích tịch hạ đây? Đây là thế nào? Bạch sắc buồn cười nhìn lấy Lâm ý thiển. Không hiểu nàng đột nhiên thế nào. Lâm Ý Thiển dứt khoát điểm trực bạch hỏi, hắn có thể cũng thích ta hay không? Bằng không tại sao dùng biệt hiệu thêm nàng bạn tốt kéo nàng chơi game, còn ở trong game đưa nàng đồ vật. Nụ cười trên mặt Bạch Sắc trong nháy mắt biến mất rồi, hắn thu mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển quan sát, ngươi, tại sao cảm thấy như vậy? Lâm ý thiện lại lắc đầu lầm bầm lầu bầu cũng không khả năng. Không thể nào cố niệm thâm làm sao có thể sẽ thích nàng. Nếu như tiểu thích hắn tại sao không nói? Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Bất quá, lúc trước mỗi lần nghĩ như vậy sau, lập tức lại hủy bỏ suy đoán của mình sau, sẽ thất vọng thất lạc. Nhưng lần này không, nàng hủy bỏ chơi chính mình suy nghĩ chủ quan sau trong lòng còn mơ hồ ôm trong lòng vẻ mong đợi, một chút hy vọng. Nàng, đời này sợ là không thoát khỏi cố niệm thâm tên khốn kiếp này rồi. Hung hăng một cái tát ở trên mặt nàng, nhớ tới còn say sức đau, còn chưa bắt đầu cho táo ngọt, nàng tâm cũng đã rán ra. Rất muốn lập tức lập tức đi hỏi hắn, hỏi hắn khi đó tại sao Trung Quy kéo nàng chơi ra me. Hỏi hắn là nghĩ như thế nào? Thật ra thì nàng xe đua chơi cũng không hề tốt đẹp gì, lấy để nhất đều là mèo mù vớ cá sán, không phải là lật xe chính là gặp trở ngại. Lâm ý tiện nghĩ đến, gặp trở ngại, hai chữ, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì? Người cùng vợ ta lúc trước rất sống có chút ngốc, nàng chơi xe đua luôn là gặp trở ngại. Hôm nay trong trò chơi, cố niệm sai cái kia tên học trò. Lâm Ý Thiển trợn mắt, cuối đầu nhìn lấy que chát, ngón tay run dẩy biên tập tin tức. Nàng đang chuẩn bị cho cố niệm dai phát, cố niệm dai lại phát tới, chỉ dâu ngươi tại sao không nói chuyện. Lâm Ý Thiển xóa bỏ mới vừa đánh tốt hai chữ, nhanh chóng truyền vào. Không muốn nói với ngươi. Cố niệm dai. Đừng như vậy. Anh ta khi dễ ngươi, ta lại không có khi dễ ngươi, ngươi không thể vạ lây vô tội. Tin tức phía sau còn tăng thêm cái đáng thương biểu tình. Lâm Ý Thiền Ngươi biết ta tại sao phải cùng anh ngươi ly gì sao? Chỉ có thể lợi dụng cái này tiểu kinh sợ bọc. Cố niệm sai. Anh ta không có nói cho ta, nhưng là các ngươi nhất định không khả năng ly hôn. Lâm Ý Thiền chúng ta Lâm Thị sản phẩm có độc sự kiện, là tịch hạ làm, anh ngươi bao che tịch hạ. Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 770 Tâm Duyệt Quân Hệ Quân Bất Chi Năm Chỉ dâu ngươi nói cái gì Cố niệm dai rất khiếp sợ trực tiếp phát giọng nói tin tức Hạ hạ tỷ không phải là người như vậy đi trong lúc này khả năng có hiểu lầm gì đó hoàn toàn không tin giọng. Mặc dù Tịch Hạ cùng Tống Phỉ phỉ quan hệ rất tốt, nàng đối với nàng không có đặc biệt gì yêu thích cảm giác, nhưng nàng nói chuyện không giống Tống Phỉ phỉ như vậy trách trách vô hô, ôn thanh tế ngữ, tính cách cũng nhu nhược. Hơn nữa nàng còn từng cứu mạng ca ca. Còn lão Hạ xuống gốc bệnh, mặc kệ là nằm ở tình yêu vẫn là cái gì, người như vậy sâu trong nội tâm nhất định là hiền lành đi. Lâm Ý Thiển cười lạnh. Vậy ngươi đi về hỏi hỏi anh ngươi tốt rồi. Ta cách này liền đi công ty hắn hỏi hắn, nhất định khiến hắn cho ngươi một rõ ràng giao phó. Bên này cố niệm dai đều nhanh muốn đến nhà, nàng lại tranh thủ thời gian để cho tài xế quay đầu đi cố niệm thâm công ty. Nàng nhất định phải đi hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Cố niệm dai hấp tấp chạy tới Mỹ cách chạy thẳng tới Tổng Giám đốc làm. Lúc trước lão gia tử tại thời điểm, nàng thường xuyên đến công ty, lão gia tử đi sau, vừa vặn lại lên đại học không ở hải thị, liền chưa đến đây. Cố niệm thâm sau khi nhậm chức, đem lúc trước đi theo lão gia tử người đã đổi hơn phân nửa, đều là khuôn mặt mới, bọn họ cũng không nhận ra cố niệm dai. Chỉ thấy một cô gái hết sức khẩn cấp chạy vào, còn chạy thẳng tới phòng làm việc tổng giám đốc, mọi người đều rất tò mò đây là người nào. Tề Thiếu Đông nghe đến nhị luận của mọi người âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Niệm Gai kinh ngạc đứng dậy nghênh đón, "Niệm Gai tiểu thư, thật lâu không có gặp ngươi." Cố Niệm Gai hai tay nắm sách tay túi, bĩu môi trở về Tề Thiếu Đông. "Nhưng ta một chút cũng không nhớ ngươi." Tề Thiếu Đông, hắn nào dám để cho nàng đại tiểu thư nghĩ nàng. Hắn chính là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Đại tiểu thư cũng quá độc lưới rồi đi. Cú Niệm Sai không để ý Tề Thiếu Đông vậy ăn quát bộ dáng, tay chỉ phòng làm việc của Cú Niệm Thâm hỏi hắn: Anh ta có ở bên trong không? Tề Thiếu Đông lắc đầu tổng giám đốc tại phòng họp mở hội nghị. Ta đi tìm hắn. Cú Niệm Sai biết Cú Niệm Thâm mở hội nghị văn phòng ở nơi nào, nói lấy nàng liền xoay người muốn qua đi tìm. Tề Thiếu Đông cố gắng ngăn lại hắn, Niệm Sai tiểu thư tổng giám đốc đang họp. Ngươi chờ một chút đi. Có thể cố niệm dai hiện tại một khắc cũng không chờ rồi. Nàng muốn lập tức biết rõ sở lâm ý thiện nói có đúng không là thực sự. Chuyện này nàng không chờ được. Không được chuyện này ta một khắc đều không thể cắt loại. Cố niệm dai đẩy ra tề thiếu đông theo trước mặt hắn đi tới. Tề thiếu đông ở phía sau sốt ruột kêu niệm dai tiểu thư. Cố niệm dai không để ý tới một hơi chạy đến phòng họp. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, không trong khu vực quản lý tại mở họp gì, nàng trực tiếp đẩy ra cửa phòng họp ca, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lớn tiếng kêu một tiếng. Ngồi ở bên trong đều là một chút lớn tuổi lãnh đạo, bọn họ đều là đi theo lão gia tử. Lúc trước lão gia tử tại thời điểm coi như đau cố niệm dai, cố niệm dai tới công ty thường xuyên, những thứ này lãnh đạo cũng đều biết cố niệm dai. Thấy nàng đều đem vãn bối cùng với nàng chào hỏi, dai dai. cố niệm dai ánh mắt vòng quanh bọn họ quét một vòng thở hổn hển nói. Các vị thúc thúc bá bá, ông nội bà nội hôm nay thật xin lỗi, ta có chút việc gấp muốn hỏi anh ta. Nói xong nàng còn ái náy đối với bọn họ khom người một cái. Hiện tại đang tại mở hội nghị cấp cao, bọn họ khẳng định không thể nghe cố niệm dai đều đưa ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm hai tay âm thầm nắm quả đấm chịu đựng tức giận, nhàn nhạt đối với bọn họ nói Các ngươi đi ra ngoài trước Hắn lên tiếng, mọi người đều lập tức đứng dậy rời đi